Tôi xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Nghệ Sân Đường quay âm. Cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn kênh vào tối nay chúng ta sẽ đồng hành với nhau một tập truyện của tác giả La Sat với một cái chủ đề cũng không phải là quá lạ, một chủ đề quen thuộc nhưng qua ngòi bút của La Sat, câu chuyện rất là hấp dẫn mời quý vị cùng lắng nghe ngày sau đây. Bên cạnh em here với các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho thuận về kiếp nhé. Ở câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng khá là ngắn nên là thuận có đôi lời chia sẻ và tâm sự cùng tất cả mọi người ở cuối video chuyện. Sáng sớm, hơi nước từ mặt sông Tiền bốc lên mờ mịt như khói. Tiếng kẻ máy phành phạch vọng lại từ xa. Tiếng người rao, tiếng các quẩy lách tách trong mấy cái thau nhôm, tiếng cười nói chen nhau thành một thứ âm thanh đặc sệt. Cái âm thanh quen thuộc của chợ cá đầu mối mà ai đã từng sống ở đây đều thuộc nằm lòng. Giữa cái không khí ồn ào ấy, người ta thấy một dáng đàn ông gầy gò, nước da rám nắng, trên má phải kéo một vết sẹo dài chừng ngón tay, cong cong như vết sao phai. Hắn tên là Đạt nhưng ít ai còn gọi cái tên đó. Người ta quen miệng gọi là Đạt Xèo. Cái tên nghe vừa gọn, vừa đúng với cái tiếng bụi đời của hắn. Đạt Xèo tầm 30, tuổi không già mà cũng chẳng còn trẻ. Cuộc đời hắn sớm bị dằn bởi những vết sạn thô ráp. Từ thoở chưa kịp lớn đã phải vật lộn với mưu sinh. Hắn là dân bốc phác chính hiệu, tay quen cầm dây thừng hơn là cây viết. vai quen gánh từng bao cá ướt nhẹp hơn là gánh ước mơ học hành như người ta. Ngày xưa, Đạt Sẹo cũng từng có cha có mẹ như bao đứa nhỏ khác. Không nghèo, nghèo đến mức bữa no bữa đói, ăn cá khô thay thịt, mắm thay cơm. Hai ông bà quanh năm theo ghe đi chợ hàng thuê, có khi đi cả tuần mới về. Hồi đó Đạt mới 8 tuổi còn nhỏ xíu, đen nhẻm như con cá khô quắt. Bà má thương lắm, nhưng vì miếng cơm manh áo phải để thằng nhỏ ở nhờ nhà cô sáu hàng xóm. Người quá trọng mà thương trẻ con như con ruột. Rồi một ngày, một ngày mà tới giờ nhắc lại ai cũng thấy nghẹn nghẹn. Trận lũ năm ấy đột ngột tràn về, nước lên nhanh như ngựa đứt cương. Ghe của bà má đạt lúc đó còn ở ngoài khơi, chờ một chuyến hàng cuối cùng cho kịp trước khi lũ tới. Ai dè trời chẳng thương người, sóng đánh lật ghe, cả hai chơi theo dòng nước cuốn xiết mất tăm mất dạng. Mấy ngày sau người ta tìm được xác chiếc ghe, còn hai người thì biệt tăm, coi như trời nuốt mất. Từ đó đạt chính thức mồ côi. Cô xấu thương tình nuôi đạt, nhưng nghèo nuôi nghèo thì cũng chỉ được bữa cơm bữa cháo. Hắn lớn lên trong cái mùi tanh của cá. Mùi mồ hôi của những phận người còng lưng mưu sinh. Cái chợ cá trở thành nhà, trở thành thế giới nhỏ của hắn. Mỗi góc, mỗi con hẻm trong chợ, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Cái biệt danh Đạt Xèo cũng từ đây mà ra. Hồi đó hắn chừng 12 tuổi, cùng mấy đứa bạn trong xóm bện lá dừa làm quân phục, vót cành dừa làm súng, chơi đánh trận giả. Mấy thằng nhỏ con trai thì vậy. ưa cái kiểu oai phong anh hùng lắm. Đang chơi hăng tít tụi xóm bên kéo qua trọc kẹo, thế là hai bên lao vào nhau như gà chọi. Đứa nào cũng cầm vũ khí là cây dừa khô đánh loạn xạ. Trong lúc hỗn chiến, một nhánh dừa gãy đầu nhọn quất ngang mặt đạt, cứa một đường dài từ gò má đến mang tai, máu chảy ròng ròng. Từ bữa đó cái vết ấy nổi lên đỏ âu, sau liền sẹo trắng nhìn như dấu dao. ai thấy cũng kêu. Ủa, thằng Đạt sẹo mặt kìa. Và vậy là Đạt sẹo thành tên, gắn chặt với hắn như hình với bóng. Tuổi thơ của hắn nói cho sang là tuổi thơ dữ dội, chưa thét ra toàn bùn đất, cái chết và cơm nguội. Đạt không học hành được bao nhiêu, chữ nghĩa chỉ lõm bõm đủ đọc bảng giá cá. Nhưng bù lại, hắn có sức khỏe và cái gan lì của dân chợ. Từ 15 tuổi đặt bắt đầu theo mấy chú bốc vác trong chợ. Mỗi buổi sáng quần từng thùng cá nặng trĩu, lưng còng mà miệng vẫn cười. "Tụi bây coi, nghề này khỏe re, miễn có sức là sống được trong cái chợ này." Nói là nói vậy chứ cái nghề bốc vác đâu có re gì. Ngày nào cũng ngập trong nước tanh mồ hôi rắc rưởi. Mùa nắng thì da cháy đen, mùa mưa thì chân tay bong tróc. Nhưng dù sao Với Đạt, đó là chỗ dựa cuối cùng ở cái chợ cá này. Không chỉ là nơi kiếm cơm mà còn là nơi câu mang hắn từ hồi tấm bé. 18 năm trôi qua, chợ cá vẫn vậy, ồn ào nhộn nhịp, đầy tiếng chửi thề, tiếng cười hô hố và cả mùi tanh nồng đến ngộp thở. Đạt giờ đã thành một người đàn ông vạm vỡ, tóc cháy nắng, mặt rám gió sương. cái sẹo trên má như một vết ký ức chẳng bao giờ phai. Dân chợ nể hắn vì hắn siêng chịu khó lại có tấm lòng. Ai nhờ che hắn cũng giúp, nhiều khi chẳng cần trả công. Cái tính đó làm đạt được thương dù đôi khi cũng bị lợi dụng. Nhưng đời mà, đâu có yên bình mãi. Sáng đó khi mặt trời vừa ló khỏi lũy nhà Tôn, đạt tự cái chòi nhỏ bên mé sông lững thững bước ra. Cái chòi đó cũ kỹ lắm, Tường ván bằng mấy tấm ván mục mái rột, mỗi lần mưa là phải đem thau ra hứng, nhưng đó là tổ của hắn, nơi hắn uống rượu đánh cờ và đôi khi dẫn bông hoa đêm về tâm sự cho đỡ buồn. Hôm ấy chợ cá khác mọi ngày, người ta tụ tập đông bàn tán xôn xao. Đạt Ngạc Nhiên quăng gói thuốc rê vô túi quần rồi hỏi thẳng tí, đứa bạn cùng nghe. "Ê, tí Bữa nay có vụ gì mà ồn ào dữ về bay Tí hất cầm về phía cổng chợ Bên à, ủy ban xuống Thấy ông mặc com lê kia không Ông là người của công ty gì đó Nghe nói chợ mình sắp bị dẹp rồi đó Đạt à Đạt cầu mày Cái gì Dẹp chợ Bộ mấy ông điên à Dẹp chợ thì tụi mình sống bằng gì Tí thở dài Hây <cười> Nghe đâu xây dãy cầu ốc ở trung tâm thương mại gì đó. Nói là dời chợ qua bên sông Hậu, làm chợ mới to đùng sạch sẽ. Nhưng mày biết mà, mấy cái dự án đó một năm chắc thành 3 năm. Đạt nghe mà như sét đánh ngang tai. Hắn tràn vô đám đông. Đúng là có một ông mặc vest lịch lãm, tóc vuốt keo bóng loáng, đứng nói chuyện với ông quản lý chợ và mấy người công an. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay khắp nơi. ánh mắt như dò đặc từng mét đất. Chỗ này sẽ giải tỏa toàn bộ, bà con thu xếp trong vòng 2 tuần phải di dời, chính quyền sẽ hỗ trợ dự án chợ mới đang chuẩn bị khởi công bên kia bờ sông hậu. Mấy tiếng hỗ trợ chuẩn bị dự án nghe qua tai đạt như gió thoảng, hắn chỉ nghe rõ một câu, giải tỏa toàn bộ, vậy là hết. Tối đó hắn ngồi một mình trong trời, chai rượu đế lăn lóc dưới chân. Gió từ sông thổi vào mang theo mùi tanh của nước lẫn hơi ẩm của bùn. Hắn nhớ lại từng người, từng khuôn mặt ở chợ. Má bảy bán cá rô, chú Hai chợ đá, thằng tí phụ cân cá. Tất cả họ đều sống nhờ cái chợ này. Bây giờ chợ mất coi như mất luôn miếng ăn. Đạt rít một hơi thuốc dài, khói bay mờ cả mắt, hắn lẩm bẩm. "Một năm, một năm tội bầy nói gọn lắm, một năm không việc làm thì à, tao ăn cái gì, tao sống bằng cái gì đây?" Đêm đó chợ cá yên ắng hơn thường lệ, người ta không còn cười nói ồn ào, chỉ nghe tiếng nước vỗ bờ, tiếng gió rít qua mái tôn cũ. Mỗi người đều mang trong lòng nỗi lo. Còn Đạt hắn ngồi lặng, nhìn xuống vết sẹo trên tay, những vết chai sạn của bao năm khuân vác mà tế cay nơi sống mũi. Vài tuần sau, đúng như lời họ nói, chợ bị giải thể, từng mái tôn từng tấm ván bị tháo xuống, ghe hàng ngừng cập bến, người ta lũ lượt kéo đi, kẻ về quê, kẻ tìm nghề khác. Chỉ còn lại đartifactId lủi thủi giữa bãi chợ trống trơn, nơi từng là cả tuổi thơ và thanh xuân của hắn. giờ không biết đi đâu về đâu. Từ một thằng đàn ông có việc làm ổn định, giờ đạt thành kẻ thất nghiệp. Mấy đồng tiền dành dụm hắn xài dần vào rượu, vào những đêm say với mấy cô gái mà hắn gọi là bông hoa đêm, những người đàn bà cũng trôi dạt như hắn. Đêm, gang ngoài sông vẫn chảy, ánh đèn loang loáng in xuống mặt nước, trông như mạt trời. Hắn ngồi bên bờ tay cầm ly rượu, giọng ngẹn bạt má ơi. Chợt ca mất rồi, giờ con biết sống sao đây? Không ai trả lời, chỉ có tiếng nước vỗ ỉ oạp dưới chân, tiếng dầu chảy tràn khỏi ly, hòa vào mùi tanh mặn của đời. Và từ đêm đó, đã xéo chính thức trở thành kẻ thất nghiệp, một thằng đàn ông bị đời bỏ lại, lạc lõng giữa những ký ức tanh nồng của một khu chợ từng là cả thế giới của mình. Chiều muộn Gió từ sông Hầu thổi lên mặn mặn, mang theo mùi bùn non và khói cá khô phảng phất quanh cây cầu sắt cũ kỹ vắt ngang quốc lộ. Tiếng xe tải rú máy lẫn trong tiếng rao giảo của mấy đứa bán bắp khiến không gian vừa náo nhiệt vừa buồn tênh. Đạt ngồi chênh vênh trên lan can cầu, hai chân thõng xuống, mắt dõi theo dòng xe nối đuôi nhau ngược xuôi dưới kia. Ánh đèn pha quét qua chớp nháy như sao sa, sao loang loáng vết sẹo dài hoàng trên má trái hắn, cái dấu vết định mệnh mà ai nhìn cũng nhớ. Hắn rít đi điếu thuốc tàn, khói cuộn tròn trong hơi gió, rồi buông ra một tiếng thở dài khàn đặc. <cười> "Tiệt." Hắn lẩm bẩm giọng cộc lốc. "Sống kiểu này hoài chắc chết đói, bốc vác hết thời chợ dẹp tiền bạc chẳng còn." "À, thôi thì Đi ăn trộm chứ còn cách chi. Nói là làm. Mấy ngày sau hắn chính thức nhập môn nghề đạo trích, cái nghề mà người ta nghe tới thì sợ, còn hắn thì coi như một cách sinh tồn. Với kẻ từng bươn chải khắp chợ cá, từ bến sông xóm nhỏ tới khu nhà cũ, hắn thuộc lòng từng ngóc ngách như lòng bàn tay. Đi ăn trộm đối với hắn dễ như vớt cá giữa nước rộng. phi vụ đầu tiên chót lọt, rồi phi vụ thứ hai, thứ ba cũng chót lọt nốt. Toàn mấy món nhỏ thôi, một chiếc điện thoại ai bỏ quên trên bàn, sợi dây chuyền hớ hành của bà bán vé số, hay còn chó mập ủ nằm phè trước cửa nhà ai đó. Mỗi lần xong hắn cười hề hề, bỏ túi vài tờ bạc lẻ, cảm giác như mình làm chủ được đời. Có người nghi hỏi thăm bóng gió, hắn liền cười xòa giọng tỉnh rủi. Ờ, tao nhặt được á, đàng tính kiếm còi ải mất mà trả lại nè. Cái miệng dẻo quẹo, cái mặt lì lộm, lại thêm ánh mắt thật như đếm ai mà ngờ được. Người ta nhìn hắn lắc đầu cười. Đặt xẹo thiệt tình, mày đừng có cầm mấy cái thứ lặt vặt vậy nữa, lỡ người ta nghi mày ăn trộm thì khổ. Dạo này khu mình hay mất đồ lắm, nghe đâu công an đang điều tra rồi đó. Một bà khác chen vô rộng sồn sồn. Ờ, đêm qua ông bà bị mất con chó, còn à, bữa kia bà Tư bán vé số bị à, thằng bịt mặt rực dây chuyển, ghê thế bà. Công an tới à, lấy lời khai tùm lum, mà tới giờ vẫn không biết ai làm. Đạt chỉ ngồi nghe, cười nửa miệng, vết xèo nơi má kéo lệch lên thành một đường méo sạch. Hắn cuối đầu châm điếu thuốc khác, khói phả ra nhạt nhòa trong gió. Trong nụ cười đó có vị mặn của mồ hôi, của sông nước và cả cái vị đắng của thân phận con người dưới đáy xã hội. Đêm đó trên chiếc kè cũ kỹ nào gần bến, hắn ngồi một mình, chân thõng xuống nước, ngón chân khẽ quậy làm sóng nhỏ lăn tăn. Phế Sa, thành phố sáng rực đèn như một mâm cỗ đầy, còn hắn chỉ là con chó đói đứng nhìn. Hắn nói khẽ giọng như lạc trong gió đêm. Không được, ăn vặt kiểu này suốt đời vẫn nghèo, tao phải làm cú lớn thiệt lớn cho nó bỏ cái còng. Hắn nhấc chai rượu trắng lên tu một hơi, cay xé cổ họng. Trong men rượu, ánh mắt hắn sáng rực và chút liều lĩnh. Một mớ lớn, chỉ cần một lần thôi rồi tao biến, tao không ở cái xó này nữa. Sáng hôm sau đạt bắt đầu lăn la dọc theo mấy con phố lớn, vừa đi vừa ngó nghiêng. Nhà nào có tường thấp, cửa sắt lỏng, ban công hở đều lọt vào tầm ngắm. Tới khi ngang qua căn nhà bà Vân bá hắn khựng lại. Ngôi nhà nằm ngay đầu con lộ lớn, tường quét vôi vàng, cổng sắt uốn họa tiết cầu kỳ, sân trước trồng đầy chậu hoa giấy đỏ rực. Hắn thì thào, "Ừm, nhà này khá à nghe, tường không cao hẻm sau thông ra sông, dễ vào dễ ra." Cửa chính có gắn camera nhưng camera chỉ chĩa ra cổng. Hắn cười nhạt. <cười> ngon lành. Từ hôm đó đã triền đập quanh nhà bà Vân. Hắn ghé quán cà phê đầu hẻm, ngồi quay lưng ra đường nhưng mắt cứ liếc về phía cổng sắt. Mỗi buổi chiều hắn ra bờ hút thuốc, chờ bà Vân ra tới cây. Một lần, hắn nghe bà hàng xóm nói: "Ngày đầu bữa tới hình như bà Vân với thằng Bách đi Đà Lạt 3 ngày." nghỉ dưỡng đâu nghe, nhà giàu sướng ghê ạ. Ờ, bà Vân giàu dữ, trọng chết để lại mớ tiền, bà làm từ thiện hoài à. Tết vừa rồi tôi cũng được quà của bà đó. Đặt khẽ nhếch mũi hăng thịt thầm. 3 ngày, 3 ngày là đủ để tao làm lên sự nghiệp rồi. Ngồi trong quán nước hắn châm thuốc tay run run, nhìn qua hàng rào, hắn thấy bà Vân thong thả bước ra sân. Bà trường ngoài năm mươi dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền, lúc nào cũng nở nụ cười. Trong phút chốc hắn thấy lòng mình nhói lên, hình ảnh năm xưa hiện về. Cái đám cưới thằng Bách, con trai bà. Hồi đó cả xóm ai cũng được mời. Đạt nghèo, được ăn ké thôi nhưng vui lắm. Ngồi mé bàn, nhai miếng thịt quay mà nước mắt muốn rơi. Bà vẫn còn gọi. Đạt... Ăn thêm miếng bánh tét đi con Bà mẹ mày mất sớm á Tội nghiệp mày quá Ráng ăn đi Tí tao có mấy cái áo thằng Bách nó không mặc Tao giặt rồi gói cẩn thận để trong bếp đó Ăn xong thì lấy mà mặc nghe Hắn chỉ cười gượng nuốt nước miếng Giờ nghĩ lại Hắn thấy tim mình nặng chữ Miệng chửi thề Mà nói chứ Cũng là người như mình thôi Mà sao người ta ngon lành dữ Còn mình thì Đặt bọc chặt điếu thuốc, rít mạnh, lửa đỏ rực trên đầu tàn. "Đợi nó bạc thì tao bạc với đời, có sao đâu." Hắn ngước nhìn căn nhà sang trọng kia mắt lạnh dần, hắn lẩm bẩm. "Bà Tốt thì kệ bà. Giờ tao đói, tao phải sống. Tôi mời thôi, đợi nhà bà đi, tao vô." Tha hồ mà vơ vét. Đặt Sèo đứng dậy bước đi chậm rãi. Giang hẳn lấn vào dòng người nhốn nháo ngoài phố, chỉ còn lại vết sẹo nhợt nhạt trên má như con rạch cũ của một thằng từng chết đuối mà vẫn chưa chịu chìm. Trời miền Tây đổ mưa xả sệt từ trập tối, mưa quất vào mái tôn lộp độp, tiếng sấm ì ổng vọng qua cánh đồng xa. Dưới bầu trời đen kịt, bóng một cái đàn ông lom khom đi dọc con hẻm nhỏ, vai khoác chiếc túi nặng trĩu. áo mơ tạm bằng bao ni lông trong suốt. Đó là đát xẹo. Trên khuôn mặt hắn vết xẹo dài hoằng chạy từ mang tai xuống tới cằm. Ánh chớp lóe lên mỗi lần chiếu vào như xé toạc màn đêm. Trong lòng hắn giờ chỉ còn một ý nghĩ. Nhất định đêm nay tao sẽ cứu hết một mẹ. Tao phải đổi đời. Hắn dừng lại trước căn nhà hai tầng Nằm sâu trong con phố vắng. Biệt thự bà Vân Bá, người giàu có nhất vùng. Giờ im lềm không một bóng đèn. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Hắn xiếp chặt quay túi thì thầm. Ba ngày đi du lịch, tao coi như có cơ hội rồi nghe bà Bá. Có mất cũng đừng trách tao. Mà hãy trách cái cuộc sống, trách cái sự giàu có của bà. Hắn lấy kìm cộng lực, cắt ổ khóa nhẹ như cắt cọng hành. Rồi trôi tọt qua khe cửa. Tiếng mưa ngoài kia át hết mọi âm thanh. Đạt rón rén, miệng ngậm cây đèn pin nhỏ, soi quanh căn phòng khách. Mùi gỗ quý, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất khiến hắn choáng ngợp. Hắn khẽ cười giọng khàn đặc, rồi bắt đầu lục lọi từng ngăn tủ, từng hộc bàn. "Chà mẹ ơi, nhà giàu nó sống khác thiệt đấy, chỉ cần bán cái bộ bàn ghế này thôi." Chắc bằng cả năm ta cực khổ bốc vác. Trên tầng 2, hắn thoáng nghe tiếng nước mưa gõ vào cửa kính. Chắc không ai đâu, bà ta đi rồi mà. Hắn nghi bụng rồi bước lên. Nhưng vừa tới bậc thang cuối cùng lên tầng 2, chân hắn đụng phải cái chậu cây cảnh đặt hờ hành bên cạnh. Tiếng sứ vỡ tan vang vọng khắp căn nhà. Đạt đứng sững Tim hắn đập thình thịch như trống làng. "Trời cha, có ai ở trong nhà hả trời?" Từ trong bóng tối, một tiếng cạch mở cửa, một giọng đàn bà run run vang lên. À, "Ai đó? Ai trong nhà tôi vậy?" Bóng đèn bật sáng, một người phụ nữ tóc bạc mặc bộ đồ ngủ, tay cầm cây gậy đi ra. Đôi mắt bà mở to khi thấy gã đàn ông đeo khăn bịt mặt. trời đất ơi, ăn trộm, cứu tôi với. Đặt hoảng hốt nhào tới. Shh, Im đi, đừng la, tôi chỉ cần tiền thôi, không muốn hại ai hết. Nhưng bà vẫn vùng vẫy vừa la vừa đẩy hắn ra. Trong lúc giằng co, chiếc khăn che mặt tuột xuống. Ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt bê bết xéo xám ngoét. Bà Vân thét lên. Đặt sẹo, trời đất là mày hả? Mày, mày dám bỏ đèn trộm hả con? đặt luống cuống mặt bến sắc. Tôi tôi tôi đâu muốn vậy, tôi, tôi tôi chỉ cần ít tiền thôi mà. Bà Vân vùng mạnh bàn tay va vào cổ hắn, đạp theo phản xạ đẩy ngược lại. Một tiếng bịch khô khốc vang lên. Bà trợt chân, ngã nhào xuống cầu thang, đập đầu mạnh vào cạnh tường. Đặt đứng chết chân, mắt hắn trợn lên, mồ hôi hòa cùng nước mưa lạnh ngắt chảy xuống cổ. Trời ơi, Chết rồi, à chết rồi hả trời Đạt mày đang làm cái gì vậy Máu từ đầu nạn nhân rịn ra Nhộm đỏ bậc thang Hắn quỷ xuống run rảy kiểm tra hơi thở không còn gì Rồi đột nhiên một tiếng chớp lé sáng ngoài cửa sổ Hắn thấy rõ khuôn mặt bà Đêm mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào hắn Miệng ha hốc như muốn nói điều gì Hắn bật dậy cuộn loạn tới căn phòng ngủ Mà bà Vân vừa ra Bành tin các cổ nói câu: "Đồng tiền đi liền khúc ruột." Hắn đảo mắt quanh một vòng, dừng lại ở chiếc tủ. Mới đầu tưởng định mở tủ, nhưng chiếc hộp cổ trên bàn khiến hắn chú ý hơn. Đặt tiến tới vội mở, lôi ra mớ tiền đô, vàng và mấy cọng giấy truyện. "Xin lỗi bà, tội tôi đầu cố ý, cuộc sống đùa đẩy tôi phải làm vậy thôi, đừng có trách tôi." Hắn nhét tất cả vào túi rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa. Tiếng sấm nổ long trời. Ánh chớp cuối cùng hát lên gương mặt hắn, cái xẻo trên má sáng rực như một vết chém của định mệnh. Còn trong căn phòng, sau cánh tủ quần áo, một cô bé tầm 14 tuổi đang nín thở, mắt mở to trên trần. Toàn thân run cầm cập, nước mắt hòa với mồ hôi. Khi không còn nghe tiếng động, con bé từ từ mở cửa tủ. trần run lẩy bẩy bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nó ngã khuỵu xuống. "Bà ơi, bà dậy đi, đừng hù con mà." Ba. Người phụ nữ nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Con bé ôm chặt lấy bà, gào lên trong tiếng mưa nặng hạt ngoài hiên. Còn trong tâm trí nó, hình ảnh gã đàn ông với vết xẻo chém ngang má sẽ ám ảnh mãi về sau. nhìm một bóng quỷ của đêm mưa năm ấy. Mưa vẫn chưa tạnh, từng hạt mưa như roi quất rát da, loang loáng ánh chớp rạch ngang trời. Đạt Sel ôm chặt cái túi ni lông đen trước ngực, chân lội rối rã giữa dòng nước ngập đến mắt cá, tìm hắn đập loạn như chấm đỉnh, hơi thở dồn dập, phì phò qua cái răng. Chạy, chạy đi mày, đạt ơi, còn đứng lại là chết. Tiếng sét nền nổ chát chúa phía sau. Sợi rõ khuôn mặt hắn nhợt nhạt, méo mó, vệt xẹo như con điểm khô dính chẳng trên da. Hắn lao qua mấy con hẻm nhỏ, trượt ngã mấy lần nhưng vẫn vùng dậy chạy tiếp. Nước mưa hòa với bụi đất vấy đầy quần áo. Túi tiền cộm trong ngực như một tảng đá nóng bỏng. Đến gần ga tàu cũ, hắn thở dốc, vừa ho vừa cười khan. Mấy qua tờ gà rồi. thành công rồi. Phải chờ hồi nhỏ học hành đàng hoàng thì đâu tới nước này. Giọng hắn nghẹn lại, hắn đứng nép dưới mái hiên, đốt điếu thuốc mà tay run lẩy bẩy. Ngọn lửa bật lên rồi tắt ngúm trong gió. Hắn nhìn lại cái túi, bên trong sắp tiền đô, mấy cọng dây chuyền vàng sáng loá. Giàu rồi, đạt rồi. tự nay khỏi bóc vác hết đói khát hết bị người ta khinh nữa rồi đạt. Nhưng khi nói tới chữ giàu, ánh chớp lóe lên và trong khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy đôi mắt của bà Vân bà. Mờ chừng chừng dính đầy máu. Hắn giật mình ném điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Không, tao đâu có cố ý giết ai. Bà té, bà tự té mà. Phải rồi. bắt té hết thôi. Tiếng còi tàu vang dài xé ngang màn mưa đêm. Đặt chiếc mũ trùm đầu, lão vội lên toa cuối cùng, ngồi phịch xuống ghế gỗ ẩm mốc. Hơi nước từ áo hắn bốc lên, hơi lạnh luồn qua từng kẽ thịt. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh đồng tối đen, những hàng rừa nước trôi tuột ra phía sau như đang nuốt chửng hắn vào lòng. Trong đầu Tiếng la hét của bà Vân Bá vẫn văng vặn, hòa với tiếng sấm. Tàu dừng ở một thị trấn nhỏ, cách đó gần trăm cây số. Trời vừa tầm mở sáng, xương phủ kín lối. Hắn bước xuống, hai chân nặng trịch, lưng áo lạnh bút. Dưới máy hiền một quán ăn sáng khói bốc lên từ nồi nước lèo nghi ngút, mùi hành phi thơm lừng. Hắn kéo ghế ngồi phịch xuống, gọi một tô hủ tiếu, vừa ăn vừa run. Lẩu rồi mới được ăn đặng hoàng như vậy, ngon thiệt chứ. Chủ quán một cô gái đon đả. Trời đất, ông anh đi đâu mà người ướt nhẹp dữ vậy, mưa tối quá lớn quá hả? Đặt cười khượng giọng khàn khàn. Ờ, anh đi xa về bị dầm chút thôi, hay là còn nguyên mạng. Hắn ăn sạch tô hủ tiếu rồi đi thuê một phòng trọ nhỏ gần ga. Nằm trên giường Hắn quay mặt vào tường cố chợp mắt. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh bà Vân Bá nằm dưới chân cầu thang, máu loang đỏ sàn lại hiện lên rõ mồn một. Tiếng thét, tiếng vật ngã, rồi ánh chớp chiếu lên gương mặt đầy máu ấy cứ lặp đi lặp lại. Hắn úp cối lên mặt, gào thét trong cơn mơ. "Tao đâu có muốn được nhìn tao nữa, đừng nhìn tao nữa, mau cút đi." Bên ngoài mưa lệ lắt phất rơi, kéo dài như tiếng khóc ai oán giữa buổi sớm tình mơ. Một con quả đen bay vụt qua khung cửa sổ, kêu lên mấy tiếng phản án như cười, nghe rợn cả người. Sáng sớm hôm sau trời còn lất phất mưa, cả xóm nhà bà phân bá trật như nêm người. Xe công an xe cứu thương chớp đèn xanh đỏ nhấp nháy, phản chiếu xuống mặt đường còn loang nước. Mùi máu Mùi ẩm mốc, mùi khói nhang hòa lẫn nhau tạo thành thứ không khí nặng nề đến ngột ngạt. Mấy bà hàng xóm đứng nép bên rào miệng xì sầm. Trời đất ơi, ai mà nỡ sát hại bà Vân chứ, tàn nhẫn quá. Tội nghiệp ghê, hôm qua còn thấy bà cười nói ở tiệm tạp hóa, còn uh, cho thằng tí nhà tôi gói bim bim nữa mà. Chắc cao uh, tụng nghiện, tội ăn trộm chỉ đó, cái xóm mình nay loạn thiệt rồi. Giữa đám đông của bé Huyền cháu nội bà Vân, co đỏ trong chiếc chăn mỏng. Mặt tái mét đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm. Mấy cô trong hội phụ nữ với một chị công an trẻ đang trấn an. Không sao đâu con, bình tĩnh nha, có tụi cô ở đây rồi, con kể lại những gì con thấy nghe. Cô bé run run, nước mắt lại chảy dài. Con con con thấy một người Ông bịt mặt, ông đẩy bà nội, bà té xuống, máu nhiều lắm, còn sợ quá. Một cán bộ công an cúi xuống giọng nhỏ nhẹ. "Con nhớ được gì về hắn không? Giả sử như vóc dáng hay là một thứ gì đó đặc biệt." Cô bé ngập ngừng, đôi mắt mờ màng như vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng đêm qua. "Hắn có vết sẹo, sẹo dài lắm ngang mặt, còn nhớ rõ lúc đó mưa lớn." Xẹt đánh trắng trời rọi thẳng vào mặt hắn Còn chỉ nhớ được như vậy thôi ạ Không khí bóng trùng xuống Một anh công an ghi chép lia lia ngận đầu nói Xẹo ngang mặt à Dấu hiệu đặc biệt đó Rồi ông mặc đồ gì Dạ áo đen Đội nón đen tay khoác một cây túi Tội điều tra lập tức chia nhau ra xót khu vực Một người chạy về phía xe gọi lớn Có camera nhà ông Tư Thục ghi lại hình ảnh một người mặc đồ đen tầm chiều qua khoảng mét bảy, mang giày ba ta đi ngang hẻm lúc hơn 10 giờ tối qua. Chỉ thấy ráng chớ mặt bị che. Cả tổ im lặng vài giây rồi Trung Quý Thịnh đội trưởng điều tra gật đầu. Tập trung vào mấy đối tượng có tiền án trộm cắp quanh chợ cá cũ. Hỏi hết cho tôi, đặc biệt là coi ai có vết sẹo trên mặt. Buổi trưa, danh sách quanh vùng được mang đến, hơn chục cái tên nhưng chỉ có một cái khiến tất cả dừng lại. Đạt, biệt danh Đạt Xèo, 31 tuổi, từng làm phụ bếp phát ở chợ cá X. Hồ sơ kèm theo tấm ảnh mờ, gương mặt gầy sộc, đôi mắt sắc lạnh và vết xẹo ngoằn ngoèo chạy từ gò má trái xuống tận cằm. Ông Thịnh nhíu mày nói gọn lọn. Chính hắn, gửi Công văn truy tìm toàn tuyến cái thằng này không thoát được đâu." Một cán bộ khác thêm vào. Ngày đầu hắn mới thất nghiệp ăn chơi cờ bạc, hay ba vật quanh mấy bến ghe cũ. Cũng có tin nói hắn đi đâu mấy bữa nay không ai thấy mặt. Ông Thịnh châm điếu thuốc, rít mạnh rồi phả khói ra, mắt nhìn xa xăm. "Thằng này à, cùng quê tao, hồi nhỏ coi nó ngoan lắm, ai dè giờ thành giặc cướp. Đời đúng là xoay như trống trống." Bên ngoài dân xóm vẫn đứng trùm đầu bàn tán. Trong căn nhà lạnh tanh, vết máu dưới chân cầu thang chưa kịp lau khô. Mấy người phụ nữ khấn vái lầm rầm, đốt nén nhang cho người đã khuất. Khói nhang bay lên, xoắn thành hình mảnh, chập chờn như có ai đó đang nhìn xuống, ánh mắt oán hận không cam lòng. Chiều đó sau một giấc ngủ dài chập chờn, đật choạng tỉnh, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Cơn ác mộng mơ hồ vẫn còn vương trong đầu. Tiếng người đàn bà ngã xuống, tiếng thét xé đêm và vệt máu loang dưới ánh chớp. Hắn vươn vai, vén tấm màn cửa. Ngoài kia, thành phố rực rỡ ánh đèn, tiếng còi xe vọng lại như đời người đang hối hả mà hắn thì đứng ngoài tất cả. Trên bàn, túi tiền vẫn còn đó sấp đô la, mấy cọng giấy chuyển sáng loáng như đang thách thức hắn. Đặt cười khan tự lẩm bẩm. "Đỡ thì tao cũng có tiền như ai, còn sợ cái gì nữa, chỉ cần đi giấu một nơi an toàn, thời gian sau mọi chuyện êm thà hồ mà tiêu." Hắn với tay lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho Thành, thằng bạn ăn nhậu quen ở phố huyện. "Alo, Thành à, tao đây Đạt nè, còn rảnh không? Lâu quá rồi không làm vài ly." Nè, tao đang ở trên phố mày lên đi, tao mời. Thành hồ hởi. Ủa, Đạt hả? Lâu lắm rồi hen. Vẫn làm cổ vặn chợ cá đó hả? Đạt nói. Không, chợ đó dẹp rồi. Giờ tao lên đây lập nghiệp, có gì người anh em giúp đỡ hen. Thành cười gượng. <cười> Ôi trời, cứ nhậu đã, chuyện đó tính sau đi, thôi hen. Giờ tao qua, tao đợi chỗ chợ hoa đó nghe. nghe nói chỗ đó mới mở quán nhậu ngon lắm. Tiếng tút tút vang lên khô khốc rồi im bặt. Đạt nhếch mép cười, liếc nhìn chiếc túi trên bàn, thứ thành quả nặng trĩu mà hắn vừa đánh đổi cả mạng người để có. Hắn chộp vội mở đồ, kéo khóa túi lại rồi đã bước rời khỏi nhà nghỉ. Ngoài kia buổi chiều đã ngả màu cho xám, chợ hoa gần đó vẫn đông người qua lại, mùi nhang, mùi hoa cúc Mùi buồn đường quyện lại trong gió Đạt trọn đài một quán nước về hè Ngồi xuống gọi ly trà đá Hắn bừng ly lên Nhấp một ngụm nhỏ Mắt đảo quanh đợi thành Mười phút Hai mươi phút vẫn chẳng thấy bóng dáng ai Đột nhiên cơn buồn tiểu kéo đến Hắn hấp thêm ngụm nước Rồi đứng dậy Xách cái túi theo Lách ra phía sau khu chợ Nơi có lối nhỏ dẫn ra một khu đất trống còn ngổn ngang xi măng và gạch vụn. Hắn vừa đi vừa huýt sáo khẽ khẽ, mắt lơ đãng nhìn quanh. Chỉ đến khi đứng vào góc khuất, tay cầm túi, hắn mới nhận ra ngay trước mặt là một nghĩa trang mới xây. Gió từ mặt sông lùa lên, thổi qua những tấm bia còn chưa khắc tên, nghe rản rạc như tiếng người thì thầm. Hắn đứng đó vừa giải quyết nỗi buồn, vừa đạm mắt nhìn quanh. Dưới gốc cây đa cổ thụ sừng sững, có một ngôi mộ lát gạch men sáng bóng, vừa dưới chân vẫn còn tươi ẩm, hẳn dấu tay thở hổn hển còn rõ ràng. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Đạt. Dấu ở đây thì thánh cũng chẳng tìm ra. Hắn cúi xuống nhìn quanh lần nữa, rồi nhanh tay dùng một khúc cây khều nhẹ mấy viên gạch men ở mép mộ. Vừa còn mềm, rồi bỏ mấy viên gạch xây ra một chỗ. một khoảng trống nhỏ đã hiện ra. Hắn cẩn thận đặt túi tiền vào ấn sâu xuống rồi đắp lại từng viên gạch như cũ. Hắn vuốt lớp bụi xi măng ngắm nghía cười khoái chí. <cười> Mình đúng là thông minh, để đây chăm sự nhà người dưới mộ trông giùm hen. <cười> rồi hắn ngẩng đầu nhìn cây đa cổ thụ, tán lá xòe rộng như chiếc lọng đen khổng lồ. Hắn bấm đốt tay cứ nhớ vị trí. Bà nhãn lớn một bؤس rễ trời, ngồi mộng mới ngày gốc hướng tây. Gió lại thổi, lá đa xào xạc, vài chiếc rơi xuống mặt hắn, hắn phủi đi cười khẩy. Thôi, yên đó đi, đợi tao quay lại. Vừa khi ấy trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn giật mình lôi ra nghe, giọng Thành vang bên kia. Ủa mày đã chưa? Đạt Ta tới chợ Hoa này, đồng quá kiếm hỏng thế mày." Đạt đáp nhanh giọng có chút gấp, "Ờ ờ đợi xíu, tao ra liền. Lấy tao mắc đi tè, đi ra sau chợ này." Hắn cúi máy nhìn lại ngôi mộ lần cuối rồi quay lưng bước đi. Đằng sau gió bỗng nổi lên, làm mấy tờ giấy tiền vàng ai đó đốt dở bay loạn xạ, xoáy quanh gốc đa rồi trôi tọt xuống chỗ vên gạch hắn vừa đáp lại. Tối hôm đó trong căn phòng cho op-app của Thành, hai thằng ngồi đối ẩm hàn huyên. Mùi bia, mùi thuốc lá và mùi mưa ngoài hiên hòa vào nhau. Tiếng tivi phát ra rì rầm, rồi giọng MC nữ vang lên nghiêm nghị. Cơ quan công an thành phố đang khẩn trương điều tra vụ án cướp của giết người xảy ra đêm qua tại một căn biệt thự ở phường Tân Lập. Nạn nhân là bà Vân B, 60 tuổi. Theo camera ghi lại, Nghi phạm là một người đàn ông mặc đồ đen đội nón đen, đặc biệt có vết sẹo lớn trên mặt. Cách chiếc ly trên tay đặt khẽ run bia tràn ra bàn. Hắn mím môi, mắt nhìn dán vào màn hình tìm những ngượng đập. Thành chẳng để ý vẫn vừa uống vừa suy sỏa. Trời đất, xã hội ghê quá mày, mấy vụ cướp giảo toàn man rợ không à. Cướp mà còn giết nữa, đúng là hết thuốc chữa. Nghi phạm có cái sẹo ủa mà mày cũng có cây cây sẹo đó đạt. Đạt nuốt khan gượng cười giọng khô khốc. <cười> ờ thì trùng hợp thôi xã hội mà. Thiếu quái gì người có vết sẹo. Thôi uống tiếp đi. Anh em lâu ngày mới gặp, nhậu xong rồi đi hát tại vịn cho sướng đời nghe. Thành phá lên cười. Vậy chờ mày nói tao nghe. Lâu rồi chưa đụng tới karaoke xịn à ngang. Đi. Quán karaoke sang trọng nằm ngay mặt tiền, đèn tím, đèn xanh nhấp nháy. Mấy cô gái trẻ xôn xao rầy, cười nói rót bia tay bấm bài liên tục. Đạt ngồi tựa ghế, mặt đỏ gay, những mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc ra cửa. Tiếng nhạc dập dồn, nhưng trong đầu hắn chỉ nghe vang vẳng tiếng hét của người đàn bà hôm ấy. Thành vừa nâng ly vừa hát. Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền. bàn bè sa ngã, yêu thương phôi phai cũng bởi tiền. Bất chợt, rầm. Cánh cửa phòng bị đạp mạnh, tiếng hô vang lên. "Công an đây, tất cả đứng yên." Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt, đạt chết lặng, Li Bì rơi xuống sàn vỡ toang. Thành Hoàng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai người mặc sắc phục đã ập tới, khóa tay đạt lại. Anh đạt Anh bị bắt vì liên quan đến vụ cướp của giết người tại phường Tân Lộc. Đạt sững sờ, môi mấp máy không ra tiếng. Thành chỉ kịp kêu lên. "Cái gì? Trời ơi, Đạt, mày làm gì vậy hả?" Đạt bị lôi đi, đầu cúi gằm. Tiếng nhạc vẫn vang lên phía sau, giọng ca lạc điệu như tiếng đời chiều người. Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường. Rồi ngày mai sau, trừ ai hơn ai, nhớ nhé bạn. Mấy hôm sau phiên tòa xét xử nhanh, người dự đông nghịt. Đạt ngồi giữa vành móng ngựa mặt cúi gằm, tóc bết mồ hôi. Khi công tố viên đọc bản cáo trạng, cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa ngoài sân rơi lộp bộ. Bị cáo Đạt, biệt danh Đạt Sẹo bị buộc tội cướp cổ giết người. Theo kết quả giám định và lời khai nhân chứng, bị cáo có hành vi đẩy nạn nhân dẫn đến tử vong. Hắn nhắm mắt, trong đầu chỉ hiện lại hình ảnh đôi mắt mở trừng của bà Vân Bá. Thẩm phán gõ búa giọng trầm lạnh. "Bị cáo đat, phạt tuyên phạt tù chung thân, chuyển trại giam thành hóa thủ án." Cả phòng sử ổ lên. Bạch con trai của bà Vân gào khóc, ném cả chén cả chai nước về phía hắn. "Đồ ác nhân!" Trả mạng cho má tao đi Trời đất ơi quỷ thần ơi Sao để để nó sống chứ Đạt chỉ cuối đầu im lặng Hai cảnh sát kẹp hai bên Dẫn hắn đi Ngoài sân tòa cơn mưa lại ảo xuống Tiếng siển sát len kèn Hòa cùng tiếng sấm Nghe như trống đám ma tiễn người xuống địa ngục Xe chở phạm nhân rời khỏi thành phố Hướng về phía bắc Đạt ngồi trong thùng xe Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua song sắt. Sa sa, sẩm xét lại nổ, xoay đó khuôn mặt hắn, vết sẹo sáng qué chạy dài trên má như vết chém định mệnh của đời người. Trong trại nhỏ cái miệng lanh lợi đặt nhanh chóng quen biết và kết thân với một cá tủ có biệt danh đặc biệt nghe rất tâm linh, Long Pháp sư. Cát Long kể trước kia từng theo học một bí thuật luyện ngải cổ truyền từ một ông thầy người Việt gốc Hoa tên là Phương, thiên hạ thường gọi là Phương Tàu. Theo lời Long, đó là bí kíp đi ăn trộm mà không biết quỷ không hay, một loại pháp thuật thôi miên bằng tay ấn, chỉ cần vẩy nhẹ cánh tay đúng theo phép, dù gia chủ có đúng ngay trước mặt cũng tự nguyện dâng tài sản, mặt vẫn tỉnh như không. Nghe tới đây đạt há hốc mồm rồi nhú mày cười nhạt. Ủa? Ông nói hay quá à? Nếu thiệt có phép đó sao ông còn ngồi tù ở đây làm chi? Đừng có bốc phép kiểu đó chứ. Long bật cười ha ha. Giọng khẳng đặc nhưng ánh mắt vẫn rành mãnh. Ờ, cái đó là xui thôi mày. Lần đó tao đi ăn trộm. Mọi thứ chú phép tao đọc nhớ, nhớ vanh vách. tới cái khúc ra phép dùng quyết ấn thì quên mất, thế là bị tụi nó vây đánh rồi lôi vô đây. Trờ tao nói thiệt, cái phép đó mà học tới nơi tới chốn sau này giàu to, khỏi phải cực đầu nghe. Đạt ngồi thử ra thở dài, đôi mắt đục ngầu nhìn ra song sắt loan nắng. "Giờ con nói chỉ cũng muộn, tao dính án 15 năm, lúc ra chắc tóc bạc hết rồi, còn làm ăn cái nỗi gì nữa." Hây <cười> Rồi cứ thế thời gian trong trại chùa qua chậm chạp như dòng nước tù đọng và nặng nề. Đạt Đật dần quen với mùi ẩm mốc len lỏi trong từng khe tường, với tiếng cụm sắt va loảng xoảng mỗi khi đêm xuống. Hắn tưởng cuộc đời mình sẽ giam chật trong bốn bức tường đó cho đến khi bạc tóc. Nhưng định mệnh vốn chớ trêu và một ngày nó mở ra cho hắn một cánh cửa mà ngay cả trong mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Hôm ấy, chạy thông báo chuyện hắn lên Ninh Bình. Chiếc xe thùng cũ kỹ khởi hành giữa trưa, lắc lư trên con đường quốc lộ vắng người. Hai tay đặt bịt còng trước bụng, ánh mắt hắn dán chặt qua khe cửa sắt nhỏ xíu phía sau. Chỉ thấy những vệt nắng chói chang quét qua mặt đường. Hắn lặng lẽ đầu óc trống rỗng, chờ đến khi một tiếng rầm kinh hoàng vang lên. Một chiếc xe bồn bê tông từ ngõ bên bất ngờ lao ra. tung sở vật đầu xe chở phạm nhân. Tiếng thắng rít chói tai, khói bụi bay mù, xe chao đảo. Tên quản giáo ngồi ghế phụ đập đầu vào kính, máu phun tung tóe. Cả xe hỗn loạn, phạm nhân la hét, người tài xế mất lái gào lên. Trong cơn hỗn loạn ấy, đạt hành động như một con thú bị dồn đến đường cùng. Hắn nhồi người, dùng cả thân mình đập mạnh vào cánh cửa xe. Cánh cửa bật tung ra, đặt lăn một vòng xuống đất, người say sát nhưng hắn vẫn tỉnh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn thò tay lấy trùm chìa khóa rơi cạnh xác tên quản giáo, lóng ngóng mở cổng tay rồi chạy thục mạng vào lề đường, len lỏi dưới các bụi cỏ lau cao vút. Hắn men theo con đường đất ven rừng, vừa chạy vừa thở hổn hển. Cái nắng trưa hầm hập, hơi đất bốc lên ngai ngái. Đi qua một bãi rác Hắn thấy đống quần áo cũ ngổn ngang. Đặt vội cởi phăng bộ đồ tù nhân, thay ngay một chiếc áo sơ mi rách và cái quần vải bạc màu. Gương mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, nhưng nụ cười méo xệch dần hiện ra. "Ồ, oh, may quá, thoát rồi." Ra tới đường lớn, hắn đón được một chiếc xe đỏ chạy tuyến huyện. Giả vờ dáng vẻ tội nghiệp miệng kể lể. "Tôi tôi bị cướp giỡn được." Tôi nó lấy hết giấy tờ tiền bạc, xin mẹ anh chỉ thương cho ít lộ phí về quê. Giọng nói run rẩy gương mặt khắc khổ khiến ai nấy trên xe đều ái ngại. Người đưa vài chục kể dúi tờ trăm. Cả xe cảm thông không ai ngờ, người đàn ông lam lũ kia vừa trốn chạy và đang trên đường đi lấy lại tang vật vụ cướp máu lạnh. Chiều xuống xe dừng ở chợ Hoa phố huyện sau một ngày đi dài đằng đẵng. Đặt bước xuống lòng rộn ràng nhưng tay vẫn run. Hắn men theo con đường đất cũ đi xuyên qua bãi cỏ um tùm, nơi có cây đa già che trồi cảnh rễ. Sau gốc đa là ngôi mộ mà hắn từng dấu tài sản năm nào. Đặt quỳ xuống hối hả gạt lớp đất, cạy viên gạch men ốp bởi từng viên gạch. Vài phút sau ngón tay hắn chạm phải một túi ni lông bọc kỹ. rút ra bên trong là những cọc tiền và dây chuyền đắc cướp từ nhà bà Vân Bá. Ánh chiều rọi qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt lấm lem bụi đất của hắn. Hắn nở một nụ cười méo mó, vừa mừng vừa run, môi lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn còn nguyên, ta giàu rồi. Giờ phải nhanh chóng đi thôi, chứ để công an tìm ra chết lần nữa. Giấu túi tiền sát bụng, hắn kéo áo phủ lại. lẫn ra đường lớn, chiều tà dần buông, những ánh đèn xe nối nhau thành vệt dài. Lạc bắt chuyến xe khách lên cửa khẩu, đội mũ sụp kín mắt lóng liên nhìn quanh. Cả chặng đường hắn không dám chợp mắt, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Một kẻ vượt ngục, ôm theo cả tội lỗi và lòng tham, đang trên đường đi sang bên kia biên giới, nơi sẽ thay đổi cuộc đời của hắn. khi đặt chân sang bên kia biên giới Trung Quốc, hắn đổi toàn bộ tiền ra nhân dân tệ rồi thuê một phòng nhỏ trong khu chợ người Việt. Những ngày đầu hắn dùng tiền cướp được từ nhà bà Vân Bá để đi thẩm mỹ, thay đổi gương mặt, chỉnh cả giọng nói. Các đặc ngày nào dường như biến thành một kẻ khác, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nham hiểm. Tình cờ trong một buổi trà quán Hắn nghe người ta xáo nhau về một thầy phương tàu gốc Việt, chuyên luyện ngải và dạy tà thuật cho những kẻ muốn đổi vận. Cái tên ấy khiến hắn rùng mình, nhớ lại chuyện Long pháp sư từng kể trong trại, hắn lập tức tìm đến. Thầy phương sống trong một ngôi nhà cổ ở ngoại ô khói nhang mù mịt, quanh sân treo đầy bùa chú và lọ ngải ngâm. Sau khi nghe đạt kể lại chuyện trốn trại và khát vọng học phép để làm lại cuộc đời, thầy chỉ cười nhạt. Muốn có sức mạnh phải trả cái kiên trì, nhưng đánh đổi là người sẽ không bao giờ có con trai nối dõi. Nếu may mắn có thì cũng chỉ là giống quái thai dị dạng mà thôi. Đạt không ngần ngại, hắn giờ chỉ quan tâm tới tiền và cái nghề đạo trích. Hắn quỳ xuống dập đầu ba cái. Từ đó hắn bắt đầu những đêm dài học bí kíp luyện ngải trọng hồn. Đoạt vía người sống tất cả được Tây Phương gọi là ngải đạo trích, cái thứ tà thuật mà Long pháp sư năm nào đã khoe. Hắn tin rằng mình sinh ra là một thiên mệnh cho nghề đạo trích, và giờ đây với ngải trong tay, hắn không còn là tên trộm vặt con gà, con chó nữa, mà là bậc thầy trong giới. Một thời gian sau hắn trở lại, không còn là đạc xẻo với khuôn mặt vết xẻo ngang má bà là một người đàn ông chạc tuổi trung niên, nước da trắng bệch, đôi mắt sâu, tướng mạo đạo mạo đến lạ. vết sẹo cũ biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một vệt mờ, nhìn kỹ mới thấy hơi gợn. Cái nơi hắn trở lại cũng không xa nơi xưa, khu chợ cá năm nào, nơi hắn từng bốc vác, từng đổ mồ hôi và cả máu, nay đã thành dãy cao ốc sáng loáng kế sát bờ sông. Cái muỗi tanh cá tiếng người ý ơi, tiếng thúng rộ va vào, tất cả bị thay thế bằng tiếng còi xe và tiếng máy lạnh rì rì phát ra từ những tòa nhà kính. Đạt đứng giữa vỉa hè nhìn quanh, khóe miệng nhếch nhẹ. Mọi thứ đã thay da đổi thịt hết rồi, cũng như tao thôi. Hắn tự đặt cho mình một cái tên mới là Văn Chí, cái tên nghe vừa có học vừa có chữ nghĩa. vừa đủ để che đi lớp bụi giang hồ cũ. Hắn thuê lại một ngôi nhà nhỏ trong khu mà trước đây hắn từng sống, treo tấm bảng gỗ mộc. Lương y Văn Trí chuyên trị đau đầu, đau vai gáy, mất ngủ, yếu khí huyết. Ban ngày hắn hái lá sắc thuốc, bắt mạch cho dân quanh vùng, ăn nói nhã nhặn, trừng mực, ai cũng tưởng hắn là thầy lang có tâm. Nhưng đằng sau căn phòng thuốc thơm mùi cam thảo, trong góc tối tấm dèm vải cũ, là một bàn gỗ thấp phủ đầy cho nhang và một chiếc hũ sảnh lạ lắm. Trong đó, một thứ ngại đang được hắn nuôi lớn, nghe thầy Phương Tàu dạy, nếu luyện đủ ngày đủ giờ, ngày này có thể khiến kẻ đối diện như mất trí, tự dân của cải, hay quên mất đi mình vừa bị cướp. Đạt xẻo Văn Trí mỗi đêm đều thắp hương luyện ấn, niệm chú, mồ hôi túa ra khắp người. Trong ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt hắn khi ấy chẳng còn chút hiền từ nào, cổ một thái thuốc nữa, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo và một nụ cười mơ hồ, nửa người, nửa quỷ. Ban ngày, Văn Trí lại lững thững đi dạo quanh xóm, tay cầm cái giỏ tre, miệng nói là đi kiếm dược liệu. nhưng thật ra trong đầu hắn đang toàn tính chuyện khác. Hắn cố tình đi ngang lại qua căn nhà bạc vân, đứng từ xa nhìn vào. Căn nhà đó vẫn vậy nhưng khác cái chỗ là cửa luôn khóa im lìm. Nghe người dân xung quanh nói, kể từ khi thằng đạt nó giết bà, thằng bách con bà dẫn vợ con lên phố hết rồi. Nhà này bỏ không từ đó tới giờ. Có người thì nói, cứ đêm đêm họ lại nghe thấy tiếng khóc hay vô tình nhìn thấy bà Vân hiện về đứng trước cửa sổ. Những lời nói đó khiến Đạt Sẹo chỉ biết cất giấu trong lòng cái cảm xúc sợ hãi mỗi khi nhắc tới cái chết của bà Vân. Nhưng rồi nỗi sợ đó nhanh biến mất vì hắn tin trong tay hắn có một thứ ngải ma tà sẽ không làm gì được. Rồi hắn mỗi khi đi ngang qua một căn nhà tăm tắp cổng sắt sơn mới, hay nghe tiếng xe tây gà nổ trong sân. Hắn lại nheo mắt, liếc nhìn qua khen lá, miệng lẩm bẩm nhỏ như hơi gió. "Ờ, nhà này chắc cũng khá. Coi bộ tivi bự vàng chắc nhiều lắm đây. Còn cái nhà mái đỏ kia, coi <cười> bộ chủ nhà giàu có cả xe hơi kìa. Từng ấy chỗ nếu ta vét hết chắc cũng đủ đổi đời." Rồi Đạt xao bật cười, tiếng cười nhỏ mà rát rạt kéo dài trong cổ họng như tiếng dế gáy trong chiều oi ả. <cười> Tiền của tụi bây, trước sau gì cũng vô tay tao thôi. Người làng vẫn tưởng thầy Chí chỉ là một ông thầy thuốc hiền lành. Hắn đi đâu ai cũng chào cũng nhờ bắt mạch bốc thuốc. Bỗng một bà nổi tiếng trong xóm mát tay về chuyện mai mối. "Dạo này thầy Chí coi bộ có uy tín quá ha. Mửa nào tôi dắt mấy đứa qua thầy coi mặt, ưng đứa nào biểu tôi, tôi nói với bà má nó cho nghe. Nghe tên thầy Chí thì đứa nào nó chả thích." Trời ơi, gì từ? Tôi còn phải bận bốc thuốc chữa bệnh giúp mọi người. Về lại tuổi già rồi, tuổi nhỏ nó không thích đâu. Thầy trí cười khẽ nhã nhặn, nhưng trong lòng hắn đang ngấm ngầm khinh bỉ. Con gái mấy bà thì có gì quý? Lỡ tao mà chịu đi lấy vợ, khác nào chói chân chói tay. Cái tao cần là tiền. Có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Cái gú chỉ là phù du. Hôm đó cũng như mọi ngày, hắn vào buồng lôi chiếc hũ sành ra để tiếp tục luyện ngải. Nhưng khi hắn nhìn vào cái bình ngải thấy nó đã chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, hắn biết ngày này giờ đã tới ngày hấp linh. Ba tháng trời cứ mỗi đêm đến, hắn ngồi giữa căn phòng tối, đốt nhang liên tục, đọng chú trong hơi men và tiếng gió. Hắn hỏa bột cho ngải với máu gà trống, niệm bùa để đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đặt dưới chân giường. Hắn từ từ mở lớp bình ngải, bên trong cây bùa ấy đã khô, cho ngải cũng đã hóa xám đen, dấu hiệu ngải nhập xác, hắn mỉm cười trong điên dại. Đêm nay hắn quyết định khai ngải để lập lại con đường mà hắn đã cho là sự nghiệp chính của mình. Ánh mắt hắn sáng lên, vừa say vừa điên dại. Tới rồi đó, ngải đạo trích Ngài an trọng mà không biết quỹ không hay. Để coi coi, lần này ai dám ngăn tao nữa. Bỗng dưng hắn khựng lại, trong đầu lóe lên hình ảnh đêm định mệnh năm xưa, tiếng thét, tiếng ngã và đôi mắt bà Vân Bá trợn trừng, trắng dã nhìn thẳng vào hắn. Trái tim hắn co rút lại, lạnh như nước sông hậu giữa đêm. Hắn lẩm bẩm giọng khàn đặc. "Ma Na, tới giờ ta vẫn nhớ ánh mắt bà." cái ánh mắt đó nó ám ảnh mãi không thôi. <cười> Nhưng giờ tao khác rồi. Có ngải này trong tay thì ma còn phải né. Tao sẽ làm lại. Tao phải giàu, phải có tất cả. Hắn hít một hơi dài, lấy bút than vẽ dấu bùa lên ngực rồi vuốt tóc ra sau. Ánh mắt như con thú chuẩn bị vồ mồi. Ngoài kia trăng lưỡi liềm nghiêng hẳn sang một bên, soi xuống căn nhà thấp mái tôn. Nơi Thầy Chí, kẻ từng là đật sẹo đang bắt đầu mưu tính chờ lần ăn trộm đầu tiên. Đêm đó, chăng khuất sau tầng mây dày, gió Bắc Đế từng hồi lùa qua khe cửa, làm cho gian nhà của đật trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Sau nhiều ngày toan tính, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bùa, ngải và đặc biệt là chiếc hũ xanh thứ báu vật hắn tin sẽ giúp mình đổi vận. Trước khi đi ngủ, đặt ngồi lặng thật lâu, bên ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng hắt lên khuôn mặt lộ ra vết sẹo mờ. Khiến bóng hắn đổ dài lên vách, trông như một bóng ma méo mó. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc bình, miệng lẩm bẩm như thể đang trò chuyện với thứ gì đó bên trong. "Mai tao sẽ hành động, lần này mà thành, tao nhất định sẽ giàu to." Nói rớt hắn thở dài. Đặt chiếc bình xuống bàn, kéo tấm mền cũ lên người, rồi nằm xuống chiếc võng tre ọp ẹp giữa gian nhà. Tiếng dế kêu ran, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hơi lạnh của sương đêm, khiến không gian đặc quánh như tấm vải trùm lấy hắn. Đặt lim sim mắt, chìm vào giấc ngủ chập chờn. Thế rồi, cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng nhưng lại rất gấp gáp. Hắn nhăn mặt, mắt vẫn nhắm miệng lầm bầm. Mà nói chờ, giờ nay còn ai đến tìm nữa, phiền phức quá trời. Tiếng gó lại vang lên, lần này mạnh hơn, dồn dập hơn. Xèn lẫn trong đó là giọng người phụ nữ run rảy nỉ non. Thầy, thầy, thầy chi ơi, thầy ơi, cứu mạng. Đạt mở choàng mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ. Lúc này, kim đồng hồ chỉ 2 giờ 15 phút sáng. hắn càu mày lạo bảo trong miệng. Mới có 2 giờ 15, 2 đêm nửa hôm để còn tới gõ cửa làm chi nữa. Định không cho ai ngủ sao? Hắn chợt người kéo mền chùm kín đầu, cô dỗ giấc ngủ coi như không nghe thấy. Nhưng cộc cộc cộc. Tiếng gõ lần nữa vang lên, mạnh hơn, gấp hơn như muốn đập tung cánh cửa. Giọng người phụ nữ nghẹn lại Nghe như phát ra từ chỗ rất xa Vừa thảm thiết vừa giận giận Kéo dài như tiếng gió lùa Từ cõi âm vọng về Thầy ơi Thầy cứu con Thầy ơi Đạt bật dậy tim đập thỉnh thịt Hắn chởi thề trong đầu Má nó chứ Cái con này lì dữ Tài hôm rè vây rồi mà vẫn còn có Để ơi tao ra xem đứa nào mà dám gọi cửa cái giờ này không chịu nổi nữa, hắn quả lấy chiếc áo khoác cũ, vội vã bước ra. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, nhu trí từ cổ ai đó. Cánh cửa vừa mở, một luồng gió lạnh buốt ảo thẳng vào mặt, khiến đạn phải lùi lại run bắn người. Trước mắt hắn chẳng có ai, chỉ khoảng sân chìm trong xương trắng độc như khói nhang phủ mộ. Hắn nhíu mày thì từ xa xa, hắn thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng ngay trước cổng nhưng quay mặt ra chỗ khác. Đạt cất giọng khàn khàn bực bội nói Ai? Ai đó? Ai đứng đó đó? Không tiếng trả lời Chỉ có tiếng gió hú dài Lẫn đầu đó một âm thanh rất khẽ Như ai đó đang khóc nức lên trong đêm Bóng người phụ nữ biến mất Hắn rủi mắt trong cơn ngái ngủ Thì tuyệt nhiên không thấy ai ở đó cả Bóng rừng một luồng hơi lạnh Bút rợn rợn trượn dọc sống lưng Đạt vội toan đóng cửa lại Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa để khép vào Thì rầm Một cơn gió mạnh như búa tả hất tung nó ra Hắn bị hất ngã bật ngựa nhoài ra trên nền đất Đầu đập vào chân trống đau biếng Ngày lúc ấy một bóng người phụ nữ hiện ra giữa làng xương Đêm mắt đỏ ao như than hồng Tóc rũ xuống trè nửa mặt Phần còn lại tái nhợt như sắc chết ngâm nước Bà ta trôi lơ lửng trên không Bà ta trôi lơ lửng trên không Ta áo ướt sũng dính vào thân người, nước nhỏ tọng tọng xuống nền đất. Hơi lạnh bủa vây, đat co người lại run lẩy bẩy. Hắn há hốc miệng, muốn la mà cổ họng cứng đờ. Người đàn bà nghiêng đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, miệng há ra đến tận mang tai, phát ra tiếng thét xé lòng. Chả mạng cho tao. Chả lại mạng cho tao. Tiếng thét vang vọng như rọi từ tận đáy địa ngục lên, làm ngọn đèn dầu tắt phụt. Bóng tối ập đến, đạt chưa kịp hét lên ú ớ, cổ họng nghẹn lại, toàn thân tê dại. Hắn giật mình bật dậy, chân tay vẫn còn đang khu loạn rã. Chớp mắt thấy mình vẫn đang ngồi trên chiếc trống che. Hắn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm. Đèn vẫn cháy, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Ngoài kia chỉ có tiếng dế và gió. Hắn ngồi thẫn ra, hai tay run rẩy vuốt mồ hôi trên trán. Mơ, mơ, tất cả chỉ là mơ thôi. Hắn nuốt nước bọt cố gắng trấn an bản thân, quay sang nhìn vào chiếc hồ sành ngài, nó vẫn nằm nguyên trên bàn. Ngồi một lúc hắn mới định thần lại rồi nghĩ trong đầu. Chắc là tại mình suy nghĩ nhiều quá nên mới như vậy. Nhưng sao mà nó thật tới như vậy? đặt đứng dậy cầm ca nước nhấp một hụm, ánh mắt đảo ra ngoài sân. Mọi thứ vẫn vậy im lìm, không nhúc nhích, như thể ai đó cố tình giữ gió mà không cho thổi. Bên ngoài chỉ còn ánh trăng non chiếu xuống nền nền gạch sân đỏ lạnh lẽo mà thôi. Buổi sáng hôm sau, đạt trạng tỉnh mồ hôi đổ như tắm, hắn thở hổn hển hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run bần bật. tiếng súng đạn bà đêm qua vẫn còn vang vọng bên tai. Chà mạng cho tao, chà mạng cho tao. Hắn ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, miệng lẩm bẩm như thằng điên. "Không, tao đâu muốn giết bà, tao đâu cố ý." Bên ngoài tiếng chó sủa vọng lại, tiếng gió thổi làm cánh cửa kẽo kẹt nghe như tiếng ai ren. Cả căn tiệm thuốc hôi hám lẫn mùi lá khô cháy giờ. và khói nhang từ mấy ngày trước. Cả ngày hôm đó đạt chẳng buồn nhúc nhích, hắn ngồi co ro trong góc, mắt đờ đẫn nhìn đống thang thuốc bày la liệt trên bàn. Cái mặt hắn phờ phạc, khuôn mặt lún phún, nhìn chẳng khác gì một thầy lang lang thang hơn là thầy thuốc. Trong đầu hắn, tiếng chà mạng cho tao cứ như con dao cốn cắm sâu vào óc, xoáy từng hồi. Hắn cố bịt tai, nhưng càng bị tiếng đó càng rõ. Đến chiều khoảng 6 giờ tối, ngoài trời mưa lất phất, mây kéo sám ngắt. Đạt Bạch dậy chợt nhớ ra điều gì, mặt hốc hác nhưng ánh mắt lóe lên tia mạn giải. Đêm nay, đêm nay ta phải khai trương ngải, vét hết tài sản nhà nó. <cười> Một khi ngải nhập thân, thì ma nào dám bén mảng tới nữa. Toàn nghĩ linh tinh thôi. Hắn bước tới cái hũ ngải đang ủ dưới bàn thờ tổ nghiệp, mở nắp ra. Mùi tanh hôi pha lẫn mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc. Hắn hít một hơi dài như kẻ nghiện đánh liều. Bụng cái bụng hắn sôi lên, lấy tay xoa bụng hắn thì thào. Manager vẫn quanh với cái suy nghĩ mà quên mất mình chưa ăn gì. Nghe nói bên kia có quán phở mới khai trương, quả cời thử. Nói xong, hắn đi ra ngoài đường hít một hơi thật sâu, miệng mỉm cười như muốn xua đi tất cả suy nghĩ ma quỷ. Hắn kéo cánh cửa gỗ, tiếng bản lề lâu ngày rít nghe tới chói tai. Hắn khóa cửa vừa đi vừa lẩm bẩm các câu chú. Từ xa hắn nhìn thấy biển hiệu Phở bò Nam Định nhấp nháy. Hắn bước chân vào tiệm, một anh chủ quán với gương mặt thân thiện vội bước ra. Ố thầy văn trí ở tiệm thuốc phải không? Thế ăn gì tôi làm ạ? Nhà tôi có phở bò, phở gà, tái nạm gầu, gừng rang nữa. Đặt Sèo nhếch mép nhìn vào đống thức ăn trên tủ kính. Ờ ờ cho ta một tô phở bò đi, không mì chính không hành nhé. Anh chủ quán nói. Dạ vâng có liền, thầy ngồi vào bàn đi ạ. Đặt Sèo ngồi phịch xuống bàn, rút đôi đũa trong ống. Lấy miếng chanh chùi chùi đầu đũa, hắn gọi với: "Này, cho thêm chai rượu táo mèo nữa nghe." "Dạ, có ngay ạ." Vài phút sau anh chủ quán hớn hở bê tô phở nóng hổi, thơm phức đặt trước mặt đạt xèo. Do cả ngày hắn chưa ăn gì, hắn suy sụp mà ăn ngấu nghiến, bật nút lá chối ra. Hắn cầm chai rượu rót vào chén rồi nhấc lên môi. Tiếng ực một cái phát ra từ cổ họng hắn. Hắn nhăn mặt à lên một tiếng. Ờ ngon, quán này làm đồ ngon đấy, sau ta sẽ ủng hộ. Anh chủ quán mỉm cười. <cười> dạ vâng, nghề này nhà tôi là gia truyền đấy ạ. Sau thầy có ăn nhớ ủng hộ tôi nghe. Vài phút sau hắn húp hết tận giọt nước cuối cùng trong tô phở. Đặt chiếc tô xuống bàn, hắn liền lóe lên một ý nghĩ. Phải rồi, Ta thử dùng trước ngày này xem. Chứ không lỡ đêm này nó mà không hiểu nghiệm thì chết trả. Đạt xeo gọi với. Ê, chủ quán, tính tiền. Anh chủ quán đi tới và nói. Của thầy hết năm chục ạ, nhưng nay quán khai trường nên tôi lấy ba chục thôi ạ. Đạt xeo gật đầu, tay giả bộ móc trong túi lấy tiền. Nhưng thực ra hắn, tay đang bắt quyết, miệng lầm bầm gì đó khó hiểu. Rồi đột nhiên anh chủ quán đứng tay buông sỏng, ánh mắt trở nên ngây dại, tự động đi ra quầy lấy hết số tiền trong ngăn kéo rồi đi tới chỗ Đạt Sẹo đưa cho hắn. Đạt Sẹo cười thầm rồi nói: "Ờm, thanh toán rồi nhé. Cảm ơn, đồ ăn ngon lắm." Sau hắn tự tin rời khỏi tiệm phở. Cái tự tin của hắn cũng khẳng định rằng cái ngải đạo trích mà hắn đang luyện thực sự hiệu quả. Hắn trở lại tiệm thuốc Văn Chí như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đang ngồi trong tiệm, chỉ chờ thời cơ là xuất hành. Hắn nhìn ra ngoài đường, đoạn đường vắng tanh trong đầu nghĩ. Giờ này thì làm gì còn người nào nữa, đóng tiệm vào xem hú nghỉ ra sao. Hắn vừa kéo tấm biển tiệm thuốc Văn Chí xuống thì bất chợt có một người phụ nữ từ xa đi tới, gương mặt gấp gáp nói: "Thầy ơi, thầy Chí ơi!" Hắn quay ra. Một người phụ nữ mặc áo bà ba đen, tóc búi gọn, mặt tái mét, đôi mắt trũng sâu đang đứng lòm khòm ngoài cửa. Hắn hỏi giọng khàn đặc: "Dạ, bà cần chi?" Người phụ nữ nói giọng run run: "Thầy ơi, làm ơn bán cho tôi thuốc cầm máu, người nhà tôi chảy nhiều máu quá." Hắn cau mày giọng có chút lo lắng: "Trời, chảy máu sao dữ vậy?" Ai bị vậy? Bị dao cắt hay té ngã? Người phụ nữ nói, giọng vang vọng như rít lên từ coi âm N Nó té cầu thang, đầu đập vô góc tường, máu tuồn không ngớt Thầy ơi, cứu với! Nghe tới đó sống lưng đạt bóng lạnh toát Cầu thang, đầu đập vô góc tường, máu Tim hắn đập thỉnh thịt, từng lời như mũi kim đâm vào ký ức Hắn nhớ như in 7 năm trước cái đèn đỉnh mảnh đó hắn cũng đẩy ngã và vần ba, té cầu thang lạnh ngắt, đầu tóe máu, đứa mắt trợn trừng nhìn hắn. Hắn rùng mình, cố nuốt nước bọt tự trấn an, nói miệng run run. "Ờ bà bà đợi chút nghe, tôi lấy thuốc cho." Hắn quay lưng bước về phía tủ thuốc, tay run bần bật, lấy ra mấy gói lá khô và bột trắng, lủi hối bốc thuốc. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi hắn quay lại. cái khai thuốc trên tay rơi phủ xuống đất, thuốc bay tung tóe khắp nền, hai mắt hắn mở trừng trừng. Trước mặt hắn không còn người phụ nữ kia nữa, thay vào đó là bà Vân Bá, vẻ mặt be bét máu y như đúc trong ký ức 7 năm trước. Áo bà rách tả tơi, tóc xõa dài ướt nhẹp, đôi mắt trắng dã vằn máu, từ trong mắt rỉ ra hai dòng đỏ sẫm. Bà há cái miệng rộng ngoác giọng khàn đặc vọng ra như từ dưới mồ sâu. Chả lại tiền cho tao, nén mạng cho tao. Đạt hét thất thanh. Hắn nhào ra cửa, chạy thục mạng. Tha cho tôi, đừng theo tôi nữa, tôi lạy bà tha cho tôi. Tiếng chân hắn đập lộp bộp trên đường, ừ. tiếng la thất thanh vang vọng khắp xóm. Người ta nghe mà rợn da gà, ai cũng ló đầu ra cửa. chưa kịp hiểu chuyện gì thì. Một tiếng thắng xe chát chúa, chiếc xe máy phóng nhanh từ ngã ba lao thẳng vào người hắn. Cú va mạnh làm hắn văng ra giữa đường, đầu đập xuống mặt nhựa, máu vàng tung tóe. Người dân la hét ầm lên. Trời đất ơi, có người bị tông. Gọi cấp cứu lẹ đi, mau lên. Một người đàn ông chạy lại vừa lật hắn lên vừa tái mặt. Ôi ơi, là thầy Chí đó bà con ơi. Máu vẫn tứa ra từ miệng, mắt hắn mở chừng chừng lên bầu trời tím sẫm. Hắn thấy loáng thoáng phía xa, bóng một người đàn bà tóc xõa đang đứng giữa đường, nhìn hắn cười nhạt, rồi tan dần theo làn khói bụi. Tiếng còi xe cứu thương rú lên inh ỏi, người ta hối hả đưa hắn lên cáng, nhưng đắt xẻ hay là thầy Chí vẫn còn mở mắt. miệng mấp máy giọng yếu ớt như gió thoảng. "Tha mạng cho tôi." Rồi hơi thở tắt lịm. Phòng bệnh tràn mùi thuốc sát trùng, ánh đèn huỳnh quang xanh lét hắt xuống gương mặt tái nhợt của đản. Hắn nằm bất động trên giường, tay trái của hắn quấn đầy băng, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm hờ, trông chẳng khác gì xác khô còn thoi thóp. Không có một người thân nào lui tới. Không hoa không quả, không một lời hỏi han, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt lách tách, lách tách như đếm từng nhịp tàn hơi của hắn. Bất chợt đập bật dậy, mắt trợn trừng, miệng la thất thanh. "Thả cho tôi, thả cho tôi, tôi không muốn, đừng ám tôi nữa." Hắn vùng vằng giật phăng dây truyền nước, máu từ chỗ kim tiêm văng ra, loang đỏ cả ga giường. Hai y tá chạy ảo vào, hoảng hốt giữ chặt hắn lại. Anh Trí, bình tĩnh lại đi, anh đang ở bệnh viện mà. Hắn gào lên mắt lạc thần. Cứu tôi, cứu tôi với, bà ấy, bà ấy muốn giết tôi. Một người đàn ông được cho là người lái xe tông phải hắn, tay cầm túi quả tươi bước tới. Anh ơi, đó chỉ là tai nạn, tôi thể là không muốn hại anh nha. Nhưng rồi Đạt lại hét lên thất thanh, vừa nói vừa vùng vẫy, sức mạnh điên dại khiến hai y tá phải nhờ tới người đàn ông đó giữ. Bác sĩ trực lao đến ra hiệu. Chói chân tay lại, tiêm an thần liền. Tiếng giường sắt lạch cạch, tiếng dây chói siết chặt cổ tay cổ chân, mũi kim an thần cắm vào. Chỉ vài phút sau, cơ thể Đạt mềm oặt. Hắn nằm im thở dốc. Miệng vẫn còn run run những chữ rời rạc. "Tha cho tôi, bà Vân à, đừng." Một lát sau hắn thiếp đi, không gian im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái tôn bệnh viện. Nhưng trong giấc ngủ đó, đạt lại rơi vào cơn mộng kinh hoàng. Trước mặt hắn là ngôi nhà cũ năm nào, ánh đèn nhập nhoạng nền nhà vương vãi máu. Bà Vân bá bước ra, gương mặt nhòe nát, hai mắt đỏ ngầu, tóc rối xõa xuống tận vai. Bà nói giọng khàn đặc, kéo dài từng tiếng như xé thịt. Trả lại tiền cho tao. Trả mạng cho tao. Hắn đũi đậy lùi sân, miệng lắp bắp đọc mấy câu chú đạo chích mà thầy phương tàu từng dạy khi hắn ở bên Trung. Kỳ lạ thay vừa dứt câu chú, hình bóng bà Vân Bá tan biến như khói nhang gặp gió. Mồ hôi hắn túa ra ướt đẫm cả áo. Hắn mở mắt thở hổn hển trong lòng mừng rơi. Vậy là có hiệu nghiệm. Ngải đạo trích thiệt sự linh, từ nay ta sẽ không còn sợ nó nữa. nữa. <cười> hắn cười, tiếng cười khàn đục lẫn trong bóng đêm nghe ớn lạnh. Ba ngày sau bác sĩ kiểm tra thấy vết thương ở tay chỉ bị rạn xương nhẹ, nên ký giấy cho xuất viện. Lúc rời bệnh viện, Đạt vẫn mang dáng vẻ lầm lỗi, đôi mắt hõm sâu, gương mặt hốc hác, nhưng trong ánh nhìn đã lóe lại chút tà khí quen thuộc. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. "Hẹn cho mình, nhờ có ngài hộ thần không thì toi mạng rồi." Chiều đó Đạt về tới tiệm thuốc, căn nhà vắng lặng, khói nhang nguội lạnh, chỉ còn lại mùi ẩm mốc pha với cả mùi lá khô cháy dở. Việc đầu tiên hắn làm là đi thẳng tới ban thờ tổ, nơi đặt cái hũ ngải mà hắn ủ bấy lâu. Cái hũ vẫn nằm đó, lạnh lẽo sáng bóng, hơi đất bốc ra ngai ngái, bên ngoài bám lớp bụi dày. Hắn quỳ xuống hai tay run run chắp lại, lẩm bẩm như kẻ hành lễ. Cảm ơn mày nghe, nhờ có mày mà tao thoát khỏi con mụ thối tha đó. Ngài ơi, Từ nay ta với mày cùng nhau làm ăn lớn, không ai dám động tới tao nữa đâu." Nói rồi, hắn cười khẽ nụ cười kéo dài trên gương mặt méo mó, hai mắt hắn lên vệt đỏ ngầu. Từ trong hũ ngại, một luồng hơi mỏng manh bay ra, quấn nhẹ quanh cổ hắn như sương mù. Hắn chẳng hay biết, chỉ thấy sống lưng lạnh buốt mà trong lòng lại dâng lên cảm giác khoái khoái kỳ lạ, như có thứ gì đang luồn vào cơ thể hắn trúng ngụ lại. Tối hôm đó đặt lại mò ra quán phở Nam Định đầu xóm. Quán nhỏ, ánh đèn vàng mờ, hơi nước từ nồi nước lèo nghi ngút hòa với cả mùi hành phi thơm nức cả góc đường. Vừa thấy hắn anh chủ quán cá trai người Nam Định chất phác liền chạy ra, tay còn cầm cái vá múc nước lèo miệng hổn hởi. "Ủa, thầy trí đã viện rồi hả? Bữa thấy thầy nằm giữa đường, tôi hú hồn hú vía." cũng không biết làm gì ngoài gọi xe chở thầy đi cấp cứu. Giờ sao rồi, đỡ chưa thầy? Đạt cười gượng giọng khàn đặc. Ờ, có gì đâu mà, chỉ đạn xương sơ sơ thôi. Cho tôi tô tụ phở bò như bữa trước nghe, đừng bỏ bột ngọt vào hành nhé. Dạ con liền, mời thầy ngồi bàn trong cho mát. Này tôi cho thêm miếng thịt bò ngon, thầy ăn cho lại sức nhé. Ờ, cảm ơn. Nhớ thêm trại độ nhỏ nha. Anh chủ gật đầu cười hiền. Có liền thầy à? Mà này, bữa thầy ghé hôm đó kỳ lắm nghe, không biết tôi có nửa nói chưa. Thời đó tôi bị mất hết tiền trong tủ, y như có ma nó hốt vậy đó. Nghe tới chữ mất tiền, Đạt chợt khựng lại, tay đang cầm đũa run nhẹ. Hắn cố giữ bình tĩnh, mặt tỉnh queo như không. Ờ, thời buổi giờ chậm cập đẩy rãy. chắc còn đói đói bụng quá làm liệu thôi. Anh Trầu thở dài gãi đầu. Ai, ờ thì chắc vậy, mà lạ là tủ tôi khóa kỹ chỉ mất tiền lẻ thôi nghe. Đúng là đời không nói trước được gì. À, vợ cô thay xong rồi này, mời thầy ăn cho nóng. Ờ để đó đi. Anh Trầu đặt tô phở xuống bàn cười hiền rồi quay vô bếp. Đặt ngồi lại cúi nhìn tô phở khói nghi ngút. Miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa. <cười> "Má này, tên của mày tao lấy đó thì sao?" Hắn cầm đũa gắp vội miếng thịt thối phù phù rồi nhét vô miệng nhai lấy nhai để. Nhưng vừa mới nhai được vài cái, lưỡi hắn chạm phải thứ gì đó trơn trơn, tròn tròn như trái chanh nhỏ. Hắn cau mày nhè ra. Một tiếng phụt khẽ vang lên và thứ đó rơi xuống mặt bàn là một con mắt người. Con mắt đỏ au. từ máu nổi lên chi chít, con người đen xấu xám nhìn thẳng vào hắn. "Máu ơi." Hắn bật ngửa ra sau, bàn ghế đổ loạng xoạng, tô phở vang tung tóe. Nước lèo loang đỏ cả nền gạch. Con mắt ấy không dừng lại, nó lăn lóc trên sàn, lăn chậm rãi đều đặn rồi dừng ngay dưới chân hắn. Chừng chừng nhìn lên chứa đầy oán hận. "Không, không!" đặt lắp bắp lủi dần, hai tay run rẩy, miệng bắt đầu niệm mấy câu chú đạo trích. Nhưng lần này lời chú không linh nghiệm, không khí lạnh toát, gió từ đâu thổi rít qua khe cửa. Đèn trong quán chập chờn sáng tắt liên hồi. Anh chủ quán còn đang lúi húi trong bếp nghe tiếng động, chạy ra chưa kịp hỏi thì đạt đã đá lao thẳng ra cửa, miệng gào như kẻ điên. "Tránh ra! Tránh ra!" Người trong quán ngơ ngác nhìn theo, gió đêm luồn qua mái tôn, nghe rợn người. Đặt chạy cắm đầu về nhà, tim đập thình thịch, chỉ nghĩ đến một điều. Phải về với ngài, về với ngài thì ma quỷ sẽ không dám lại gần. Đặt chạy về tới nhà, người hắn mệt rã rời, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi tim vẫn đập loạn xạ vì những gì vừa thấy ở quán phở. Hắn chỉ muốn vào phòng thắp nén nhang trước bàn thờ tổ rồi ngồi xuống cạnh hũ ngải để tìm lại chút bình yên. Nhưng vừa đẩy cửa hắn khựng lại. Căn phòng im lìm, ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn, ánh sáng hắt xuống sàn lạnh lẽo. Giữa gian nhà hũ ngải đã vỡ tan tành, những mảnh sứ văng khắp nơi, lấp lánh phản chiếu ánh đèn như muôn ngàn mảnh gương nhỏ. Hắn cúi xuống, mắt mở trừng, môi run run. Trong từng mảnh vỡ hắn nhìn thấy chính hình bóng mình nhưng lại thay, gương mặt trong đó lại đang cười méo mó, nụ cười quái dị, cong vênh như đang chế giễu thách thức hắn. Không, không thể nào. Hắn lùi lại va vào chân bàn, một luồng gió lạnh luồn qua khe cửa, ngọn đèn dầu phụt tắt, không gian chìm trong bóng tối. Rồi từ trên xà ngang trần nhà vang lên một tiếng kéo kẹt kéo dài. Đạt ngẩng đầu lên. Một sợi dây thừng cũ kỹ từ từ trôi xuống, không biết được mục từ bao giờ. Nó lờ lững xoắn nhẹ trong không khí, đầu dây uốn thành một cái thòng lọng sẵn. Đạt đứng chết chân, hai chân như bị ai đóng chặt xuống sàn. Cả cơ thể hắn cứng đờ, không tài nào nhúc nhích nổi. Hắn cảm giác có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, rồi thêm một bàn tay khác Nắm chặt lấy cổ tay hắn ghi lại À ai Ai đó Không ai trả lời Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa Nghe như tiếng người dên gì Rồi đột nhiên cơ thể hắn nhấc bổng lên Nhẹ hẳn như con rối Đôi chân rời khỏi mặt đất Sợi dây thừng lặng lẽ Quấn quanh cổ hắn Mắt đạt trợn trừng Thả Thả tao ra Hắn cố vùng vẫy, đôi tay gỡ lấy sợi dây, nhưng càng giãy thì vòng thòng lọng càng siết chặt hơn, hơi thở nghẹn lại, tiếng khụ khụ bật ra khô khốc. Cơ thể hắn giật liên hồi như con cá mắc câu. Rồi một cái rắc nhẹ vang lên trong đêm, mọi thứ im phăng phắc, chỉ còn lại thân xác đat đung đưa lơ lửng trong bóng tối. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, khi ý thức hắn dần tan một khuôn mặt hiện ra trong khoảng không, đó chính là khuôn mặt bà Vân Bá, đôi mắt trợn trừng, miệng há ngoác cười điên dại. "Chà lại mạng cho ta." Âm thanh ấy như vọng ra từ tận đáy địa ngục. Ngọn đèn dầu bỗng nhiên cháy bùng lên, hắt ánh sáng vàng ặc lên tường, soi rõ cái bóng của đạt treo lủng lẳng. Phía sau là một cái bóng thứ hai, thấp thoáng dáng đàn bà tóc xõa phủ mặt đang cười một cách điên dại. Vài ngày sau, chiều đó trời oi như đổ lửa, gió sông Hậu hắt vô từng luồng hơi tanh lẫn mùi xác chết nồng nặc. Bà sáu bưởi hàng xóm sát vách nhà thầy Chí đang quét sân thì hít phải một hơi, mặt bà tái mét. Bà che mũi la lớn: "Trời đất ơi, cái mùi gì mà thối dữ thần vậy nè trời, ý như con chuột chết bị dính trong vách lâu ngày." Bà ngó quanh bước lại gần cửa nhà thầy Chí, thấy rồi nhặng bay tấp nập cứ vo ve trước cửa. Bà đôn đôn bước lùi lại. Chết cha, hay là ông, ông chết trong đó rồi ta. Bà vội chạy ra đầu hẻm gọi ông tư bảo vệ dân phố. Anh Tư ơi, qua coi dùm, tôi nghi nhà thầy Trí có chuyện chẳng lành rồi. Thối Triệu Hống nói luôn. Ông Tư đang cùng mấy anh công an bàn chuyện trọng cấp trên địa bàn nghe vậy, ông kéo theo luôn hai anh công an xã tới. Ba người đập cửa gọi. "Thầy Trí ơi, thầy có trong nhà không? Mở cửa ra coi, tụi tôi vô hỏi chút chuyện." Không tiếng trả lời, chỉ có mùi hôi ngày càng nồng. Ông Tư bịt mũi, quay qua anh công an trẻ. "Mở cửa đi, chắc có án mạng ở đó nghe." Cửa vừa bật ra cả đám lùi liền, mùi tử khí xộc thẳng vuông mặt. Trong nhà, xác đặt xẹo. cứt thối chế đong đưa giữa căn phòng, da đã sạm đen, rủi bu đen kịt. Dưới đất, mảnh sứ của hũ ngải vang tung tóe, lấp lánh trong ánh sáng u ám. Anh công an khựng lại dùng mình. Chết kiểu này coi bộ không phải tự nhiên đầu nghe anh Tư. Ông Tư lắc đầu. Ờ, nhưng coi sợ dây kìa, chắc là ông tự treo cổ. Mà sao cái mặt ông kì lạ quá, y như đang cười. Cả nhóm im phăng phắc, chỉ nghe tiếng rồi vo ve và tiếng tim đập của chính mình. Sau khi pháp y tới, họ mới biết được danh tính thật của thầy trí là kẻ từng bị truy nã 7 năm về trước, đắt xẻo tội giết người cướp của trốn khỏi trại giam. Tin đó lan ra như đổ dầu vô lửa, cả xóm rung động. Người ta tụm ba tụm bảy bàn tán tới tận chiều. Trời đã rồi. Bữa nào tôi còn ghé mua thuốc nhức vai của ông nữa đâu. Ai dè ông là cái thằng sát nhân. Thầy thầy cái khí lở biết rồi, cái nghề bán thuốc chắc chỉ là cái cớ chịu hắn muốn ngụy trang để không bị bắt thôi. Ông tư dân phố lắc đầu nói nhỏ. Ông bị quả báo rồi, giết người cướp của rồi còn luyện ngãi, dụ hồn người ta về đòi mạng, tránh sao khỏi. Chiều hôm đó Sắc Đạt được đưa ra nghĩa trang. thiêu vội trong khói đặc quánh. Trời nổi gió mạnh, khói cho bay lả lả qua con sông Tiền, mùi ngai hăng hắc phảng phất. Dân làng ai cũng né, chẳng dám tới gần. Người ta chỉ nghe vọng lại tiếng bà tám mười nói nhỏ, giọng rùng mình. "Thôi, cho ông đi cho khuất mắt. Tội nghiệp mà cũng đáng lắm. Đời này gieo gì thì gặt nấy thôi à." Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng hành với Thợn nhé. Cảm ơn tác giả La Sat đã hợp tác cùng với kênh và hy vọng rằng có thật là nhiều truyện hay gửi về cho kênh trong thời gian tới nữa. Và mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nhé. Và cái chủ đề về kiểu như là mà ngải mà uh, ngải đạo trích kiểu như này thì thì trong trong các câu chuyện ma cũng khá là nhiều. Ừm um, cũng là một cái chủ đề không phải là mới nữa ha. cũng phần cũng đọc khá là nhiều những cái câu chuyện mà viết về chủ đề này rồi. Và đương nhiên là mỗi tác giả thì sẽ khai thác theo một cái khía cạnh, một cái góc cạnh khác nhau và câu chuyện thì đương nhiên cũng sẽ khác nhau rồi. Và ngày hôm nay thuận đánh giá khá là cao cái câu chuyện của tác giả La Sat uh, rất là hấp dẫn. à um, và uh, thuận rất là thích những cái câu chuyện mà nó viết về chủ đề đời, đời một chút xong là kèm vào đó là những cái yếu tố tâm linh, uh, bí ẩn. À, phá án rồi sau đó là đúc kết ra những cái bài học nhân văn giá trị và một cái kết làm thỏa lòng người nghe. À, thì thuận rất là thích những cái câu chuyện kiểu dạng như vậy à, hoặc là những cái câu chuyện về kiểu làng quê ngày xưa à, và đặc biệt là làng thuận là người miền Bắc nên là rất là ấn tượng với những cái hình ảnh của một người miền quê miền Bắc trong đầu. Em thấy nó có rất là nhiều tác giả khi mà viết truyện ấy, lấy cái bối cảnh ở làng quê miền Bắc những cái thời ngày xưa hoặc thời phong kiến. Em thấy giống như là một ký ức nó ùa về bởi vì à, cách đây mấy chục năm về trước thì thuận cũng à, quê thuận là miền Bắc mà nên là nghèo khổ và khi mà tác giả viết như thế là thuận tưởng tượng ra cái miền quê của mình, nó cũng khá hay. Nhưng mà không phải là thuận không thích những cái miền quê ở miền Trung, miền Nam hoặc là miền Tây nhé. Mỗi miền quê sẽ có một cái cảnh sắc, một cái văn hóa khác nhau và đặc biệt qua lời miêu tả của các tác giả, bạn thấy nó đều rất là đẹp. Miền quê Việt Nam mình đâu đâu cũng đẹp ha. Bây giờ thì quê thì cũng gần như phố rồi, cũng phát triển lắm, nhà cao cửa rộng gần như là hết rồi. Không biết quê của mọi người thì sao trước quê thuận bây giờ. Thuận vào Đảng nắng thì Xong là đến khi mà Thuận về, mỗi lần về Thuận đều rất là bất ngờ bởi vì sự thay đổi của quê hương. Dần dần à, các nhà bây giờ xây to lắm, đẹp lắm. À, rất là đẹp, rồi nhà cao, cửa rộng, kháng trang, sạch sẽ. Thậm chí có những ngôi nhà mà Thuận thấy còn to đẹp hơn ở thành phố nữa cơ. Không biết họ làm chi mà họ giàu giữ, mình làm mãi chả có tiền. <cười> Chỉ đồ ăn thôi, không có tiền dư giã ra mà sao họ... à ờ quê làm cái chi mà có thể xây nhà to, rộng rồi đẹp như vậy. Rồi vào trong nhà là hoành tráng lắm. Tivi, tủ lạnh, máy giặt nó chung không thiếu một cái cái nội thất gì mà toàn là nội thất đẹp hết nha. Ờ không biết là quê của mọi người thì như thế nào nhưng mà quê thuận là khoảng 10 không không là 10 năm thì hơi nhiều. 5 năm trở lại đây là thuận thấy phát triển kinh khủng. Nhà thuận ở quê á ân là gần như là nghèo nhất xóm rồi. À vì bởi vì là xung quanh là nhà nào cũng xây nhà to, toàn nhà 3 4 tầng với mọi người nha, 2 3 tầng, 3 4 tầng rất là nhiều. Thậm chí có những nhà làm sân vườn ấy, kiểu quê đất rộng ấy nên là làm sân vườn đẹp ơi là đẹp luôn. Thậm chí có những bạn làm ở quê thôi. Không có đi xa đâu hết mà kinh doanh buôn bán ở quê thôi mà cũng giàu. Thật <cười> về phải nói là Việt Nam mình rất là mừng đúng không nhỉ? Tất cả các vùng quê là bây giờ cũng đang dần gọi như thay da đổi thịt trở nên giàu có hơn, cuộc sống của con người được sống hưởng thụ hơn. Rồi thế hệ của bố mẹ thuận ở cũng cỡ khoảng 50 60 tuổi rồi là cũng bắt đầu tức là vài năm trở lại đây là đã biết sử dụng điện thoại smartphone, biết dùng Zalo, Facebook rồi biết dùng mạng xã hội. Đấy rồi Dùm lùm mọi thứ tức là hiện đại hơn và hiểu biết thông minh hơn rất là nhiều theo thời đại. Rất là đáng mừng cho điều đấy, đúng không nhỉ? Chứ cách đây Thuận nhớ là <cười> lúc đấy Thuận khoảng mấy tuổi thôi hoặc là 10 tuổi gì đấy là nghèo lắm. Thậm chí là đến cái điện thoại cũng không có mà để mà dùng. Cứ mỗi lần ngày đấy là bố mẹ Thuận đi làm xa. Đi làm xa trong Sài Gòn còn Thuận thì ở quê với ông bà. Nên mỗi một lần mà được gặp muốn gặp và nói chuyện với bố mẹ thì phải đi hàng ba bốn cây số để tới một cái nhà đấy ở trong xã người ta có cái điện thoại bàn thời đấy, cái điện thoại nối dây ấy, sau đó là bấm số gọi cho um, một cái người ở trong Sài Gòn là nhà ở trong đấy và có điện thoại ở gần chỗ mà bố mẹ thuận trò, sau đó họ chạy sang họ gọi bố mẹ thuận rồi mic um, gặp mấy gặp được và mỗi một lần như thế là hình thật nhớ là phải trả 2000 một phút đồng hồ cho họ thế phải. Tức là muốn nói chuyện là phải tính theo phút nha và mỗi phút là phải trả cho họ 2000. 2000 đồng Việt Nam á. Mà cách đấy cũng lâu rồi. Cho nên là mỗi lần được gặp bố gặp mẹ thời đấy là mừng lắm, mừng kiểu kinh khủng luôn vì mỗi lần gặp là đều mất tiền nhiều rồi đâu có thể nói chuyện được nhiều đâu vì rất là tốn điện thoại. Nên là đó sau đó dần dần bây giờ thuận đúng. thấy là xã hội nó phát triển thì đúng là người Việt Nam chúng ta càng ngày càng à, hiện đại hơn, con người cũng sống được sống sung sướng và hạnh phúc hơn phải không nhỉ? <cười> Ủa mà sao tự dưng Tử Dương đang tự câu chuyện lại lái qua cái chủ đề gì đất ta? <cười> à đang đang nói về cái câu chuyện là về các làng quê thì thuận lại lái qua bên này ha, đi hơi xa nhưng mà thôi dù sao nó cũng là những cái điều mà thuận Tự Dương Thuận muốn chia sẻ muốn nói chuyện với mọi người như thế để chúng ta gần gũi và thân thiết hơn. Chứ Thuận không muốn rằng là chỉ gặp quý vị qua màn ảnh bằng những cái câu chuyện hàng ngày với quý vị chỉ đến với Thuận vì câu chuyện. Và rất là muốn rằng là giữa Thuận và quý vị khán giả sẽ có một cái sự tương tác, một cái sợi dây kết nối nào đó. Và với những cái câu chuyện ngắn ngắn, những cái video ngắn như ngày hôm nay Thuận sẽ ngồi lại nói chuyện tào lao bít đau với mọi người một chút. Biết là mọi người có cái câu chuyện gì muốn chia sẻ với Thuận không? Cứ để lại comment, quý vị cứ cứ để lại đi nhé. Và nếu Thuận đọc được những câu chuyện đó thì ở một cái video nào đó Thuận sẽ lôi cái chủ đề ra để nói chuyện với mọi người. Hoặc là mọi người thử bình luận xem là mọi người có những cái câu hỏi gì mà muốn hỏi Thuận không? Bình luận thật là nhiều xuống dưới đi nhé. Thuận sẽ tổng hợp những cái câu hỏi đó, sau đó đến một cái hôm nào đấy ở một cái video nào đấy Thuận sẽ trả lời. các những cái câu hỏi đó của mọi người không cần liên quan tới chuyện cũng được về đời sống, về cuộc sống hay về mọi thứ khác. Quý vị ở muốn hỏi cái gì thì quý vị cứ hỏi nha. Đó. Ừ <cười> nói chuyện mấy phút rồi ha. Chắc phải thôi nhất thuận dừng buổi phát chuyện này ở đây nha. Hôm sau sẽ nói chuyện tâm sự với mọi người tiếp. Chúc mọi người ngủ ngon.